các bạn đang nghe tại đọc truyện để tí nữa về ngồi cà phê còn để nói chuyện với nhau được thì chúng tôi xin phép là tôi dừng ở đây anh em nếu uống được cứ uống nhưng để tôi tí nữa tôi còn thức tôi nói chuyện với anh em được thì tôi dừng đấy chứ uống nữa là tôi lăn ra tôi ngủ ấy <cười> tôi mình là uống rượu lợn nổ còn có những ông uống rượu xong bắt đầu phân tích tình hình thế giới nói chuyện bầu cử ở mỹ nói chuyện covid ở ấn độ nói cả chuyện giá rau muống ở việt nam nhưng mà thôi những cái đấy đó đôi lúc họ nó nói hơi nhiều hơi mệt đầu tí nhưng tôi cũng chấp nhận được. Thôi thì, được nhưng có những ông uống xong nói liên thiên hết cả lên như kiểu là bình thường không được nói ấy bình thường như kiểu ở nhà không được nói xong đến lúc có chén rượu phát là nói Nói lung tung hết cả Sự đòi lên Rồi bắt đầu là chửi Chửi tan loạn Thì chửi thì tất nhiên chửi người ta Thì cái thằng bị chửi nó sẽ cấu Nó sẽ chửi lại Em cảm ơn chủ, chị Hồng Ngô đã suốt với chat Em cảm ơn chị Có hiểu ông Thì đó bắt đầu đến hăng Chửi người ta thì người ta chửi lại thôi Đúng không các bạn bình thường tự nhiên mày, mày uống say dâm ba rượu mày chửi tao mày điên thế là bắt đầu thằng lại chửi chửi lại hai bên chửi qua chửi lại bắt đầu trở thành thù hử Đó, trở thành thù hử lâm sung gặp thằng lâm sung chém ai nhỉ lâm sung rút đao chém chém chém chém ai nhỉ chém ông ông gì thủ lĩnh đầu tiên của của của lương sơn bạc ấy đấy hông trở thành mà mày lâm giáo đầu mua kiếm Thế là hai ông lao vào đánh nhau Thế là thôi Đang vui vẻ tình cảm như thế Tan bữa rượu Đấy có nhận không? Các bạn có nhận không? Mất bữa rượu Có những ông uống rượu vào nói Liên thiên hết cả lên À Chửi hết Vương quyền em chả biết gì Vương Luân Đấy đúng rồi bạn tạ Giang Nam là đúng Vương Luân Lâm Sung là Chém Vương Luân Đấy. Có những ông uống rượu vào Thì Chửi hết Người nọ người kia đó. Thế là từ đó trở đi cái Cách nhìn nhận của người ta về mình nó khác Nó khác bị, bị người ta coi thường Người ta người ta không không không, không hay ho gì cả cái, cái việc mà các ông uống rượu và các ông chửi nhau đâu không đây nó không nó không thể hiện cái bản lĩnh gì cả. Đâu. Không thể hiện cái bản lĩnh gì hết. Mà lúc đó thì các bạn mà không cẩn thận là các bạn sẽ trở thành một cái trò cười cho, cho cho người ta thế thôi. Tại vì lúc đó thì gặp phải những thằng mà nó tính nó mất dạy như như thằng Cha tốn lúc khi nó còn kích. Còn kích kích cho các bạn chửi nhiều hơn nói liên thiên nhiều hơn và để cho cái tăng cái cơ hội các bạn bị ăn đấm nhiều hơn. Nó, tôi có một cái cái tính rất là rất là xấu đó là gì? Tôi gặp mấy thằng mà cứ kiểu bắt đầu sang cái đoạn dặn rượu chó, rượu chửi và rượu rượu khỉ, rượu đánh nhau tôi lại càng kích. Tôi không uống nhưng tôi ngồi tôi kích. Ôi rồi em nói với anh mà cái người như anh ấy thì không bao giờ phải sợ cái loại đấy. Anh anh ra đầu làng anh chửi chết bã đi. Hả? Mọi khi nó vẫn coi anh như là chó Hôm nay anh đã có thần rượu nhập rồi Anh, anh phải ra anh phải, anh phải coi lại nó như là chó cho em Thế là ông kia đúng. bắt đầu bà. Sướng đúng Đúng Nó chửi tao mọi ngày nó, nó đi qua nó chửi tao như là chó Hôm nay tao có thần rượu Thần cồn nó nhập rồi Không được, tao không phải là chó Tao phải là một cái gì đấy hơn chó Tao sẽ đi ra tao bảo tôi chơi nhau với nó nên là họ đi ra lúc sau cả làng tán loạn hai thằng ngồi đánh nhau Ôi anh này em nói với anh anh uống hết chén này đi xong em sẽ em sẽ kể cho anh nghe một việc anh có biết không anh có biết không thằng vương quyền nè thằng vân quyền nó chê anh lùn mà trong khi đó thằng đấy thì cao cái gì thằng đấy có một mét sáu mươi tám thôi mà nó chê anh lùn phú lý mẹ tao có lùn thì tao cũng cao hơn nó đúng rồi anh cao hơn nó nhiều anh uống mẹ thêm một chén nữa đi xong rồi anh ra anh đo với nó xem thằng nào cao hơn nó chê anh lùn nó chê anh đứng không đến hàng nó kia à